Các bạn đang theo dõi bộ truyện Phong Mai Yến Tước phần 2 được phát hành trên website lạc hồng Cộng đồng audio miễn phí Chương 39 Không công bằng Nhân viên công ty bảo hiểm phần lớn là các thanh niên tiến bộ theo Tây học biết dùng bút máy thậm chí nhiều người còn biết nói tiếng Tây Trong bề ngoài thầy thượng đẹp đẽ toát lên tác phong phương Tây Nhưng bọn họ lại thiếu mất một thứ, đó chính là đạo đức nghề nghiệp. Các ngành nghề truyền thống trong nước có rất nhiều quy củ, thoạt nhìn có vẻ ngu ngốc, thậm chí còn có phần cổ hũ lạc hậu. Nhưng quy tắc ngành nghề từ trăm nghìn năm trước truyền lại vẫn không ngừng tiến hóa, ràng buộc hành vi của con người ta. Nếu hôm nay bọn mạnh tiểu lục vào một tiền trang hoặc tiệm cầm đồ, chắc chắn, Bọn họ không thể nào hỏi được bất cứ thông tin gì. Nhưng ở công ty bảo hiểm, 100 đồng đại dương là có thể mua toàn bộ thông tin về gia đình đứa trẻ kia. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Tiểu Lục và Ngô Lập Thời chia ra dẫn người tìm đến nhà kia. Đó là một căn nhà ở khu Thạch Khố Môn. Lục tìm đằng trước, đằng sau nhà một chốc, lập tức phát hiện ra manh mối khả nghi. Trong đóng rác, Họ phát hiện rất nhiều bả đang xăm, yến xăm và vụn nhân xăm hầm. Kiểu nhồi đồ bổ bậy bạ như này, thì voi cũng không chịu nổi chứ nói gì đến con người ta. Chứng cứ đã rõ ràng, không đổ oan cho người tốt. Mạnh tử lục và ngô lập thời liền hành động ngay tức khắc. Mã quốc lương gõ cửa. Người mở cửa kia chính là người đàn ông dẫn đứa trẻ đi đăng ký bảo hiểm kia. Theo lẽ thường, Mở cửa ra thấy bên ngoài có nhiều người như thế. Nếu nhận ra Mã Quốc Lương từng có duyên gặp mặt một lần lúc đăng ký bảo hiểm và kiểm tra sức khỏe, chắc chắn người này sẽ kinh ngạc mà hỏi rằng sao các ngươi lại có thể tìm đến chỗ này. Nếu không nhận ra thì cũng sẽ cảnh giác mà hỏi hang một chặt. Xong lừa đảo suy cho cùng vẫn là lừa đảo. Có tật giật mình, hắn ta tức thì đóng sập cửa lại. Nhưng thể trạng và phản ứng của mạ quốc lương đâu phải hạn vừa. Y lập tức thốt cho cánh cửa bật tung ra. Tên lừa đảo kia cũng nhanh nhẹn xoay người bỏ chạy luôn. Đến cuối hành lang liền đẩy cửa sổ cướp đường tẩu thoát. Mạnh tiểu lục dẫn theo mọi người xong vào nhà. Tức thì nghe thấy phòng trong vang lên tiếng động gấp gáp. Cả bọn chạy vào chỉ thấy một đống bừa bãi. Cửa sổ mở toan, chắc hẳn Người đàn bà kia cũng hốt hoảng lẫn đi rồi. Trong phòng trơ lại, đứa bé trai trông rất nhanh nhẹn, đáng yêu nọ. Đứa bé hoang mang nhìn Mạnh Tiểu Lục. Hồi lâu sau, trên gương mặt nó không ngờ lại lộ ra vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ. Mạnh Tiểu Lục ngồi sợm xuống xoa đầu nó hỏi, Cháu cười cái gì? Cháu từng gặp chú rồi. Chú ơi, chú có thể dẫn cháu đi khỏi đây không? Thằng bé hỏi, Tại sao phải dẫn cháu đi? Đứa bé vạch miệng ra nói. Chú xem, bố mẹ cháu từ lúc về nhà hôm qua cứ ép cháu uống thuốc canh gì ấy. Lúc trước thì không nở đánh, không nở mắng. Giờ, cháu uống hơi chậm một tí thôi. Bọn họ liền trừng mắt lên với cháu. Còn lại dọa cháu nữa. Cháu uống cả một buổi tối. Trong miệng đã có mấy chỗ rợp lên đây này. Cháu thấy chắc họ không cần cháu nữa rồi. Thằng nhóc này cũng nhanh nhẹn lắm. Đứa bé dương dương từ đắt nói. Cháu đi nhà xí đã nôn ra hết rồi. Nhưng lúc nãy bị bọn họ phát hiện. Bọn họ định đánh cháu. Nhưng may chú đến. Vậy được. Chú dẫn cháu bỏ trốn. Nhưng sau này, cháu tính làm sao? Mạnh tử lục lại hỏi. Đứa bé dơ ngón tay cãi lên, quẹt qua cái chép mũi, chẳng hề để tâm nói. Làm gì cũng được. Xin cơm, bán báo, dạo trước. Cháu cũng làm như vậy mà cũng sống được đấy. Trẻ con nhà nghèo phải tự lo liệu từ sớm. Giang hồ là chỗ rèn luyện con người tốt nhất. Ai có thể nghĩ được rằng Những lời này lại có thể nói ra từ miệng một đứa trẻ 8 tuổi cơ chứ. Động tác kia của nó rất giống với mảnh tiểu lục hồi nhỏ. Nhất thời, gã nảy ra ý định muốn nhận nuôi đứa bé này. Lúc này, Mạ Quốc Lương trở lại tiếc nuối ra mặt nói Đục gia, không bắt được, chạy hết cả rồi. Cái thằng này chạy nhanh thật đấy. Thở còn phải gọi nó bằng ông á. Thôi, bỏ đi, chúng ta trở về thôi. Nếu bắt được thật, Lại thành ra khó xử, hai người mạnh ngô đều là người của tứ đại môn phái. Hai tên lừa đảo này cũng đang hoạt động bình thường. Tứ đại môn phái không có ý kiến, hai người bọn gã có thể làm gì được chứ? Có thể phá hoại trò lừa đảo của người khác, nhưng không thể vì thế mà giam cầm hoặc trực tiếp giết chết hai tên lừa đảo của khuyết môn này được. Vì vậy, bắt được chúng rồi, lại thành ra miếng gân gà nuốt vào chẳng được, mà nhả ra thì cũng không xong nên hai người cũng không nhiệt tình truy đuổi cho lắm vừa nãy mạnh tiểu lục chẳng qua chỉ nói đùa với thằng bé cho vui chứ gã sao có thể thật sự bỏ mặt đứa nhỏ này không lo đến cho được thế há chẳng phải là để nó ra khỏi hang hầm lại rơi vào ổ xoái hay sao quan nhau tức là có duyên giờ mạnh tiểu lục đã có gia nghiệp lớn lao cũng không nề hà giữ lại một đứa nhỏ như nó trong nhà Thằng bé này họ Mễ. Từ nhỏ, cha mẹ nó đã qua đời. Nó lớn lên bằng cơm ăn xin. Mọi người đều gọi nó là Mễ Bảo Nhi. Về sau, trong làng có họa bên đao. Người làng không bị giết thì cũng phải bỏ xứ mà đi. Mễ Bảo Nhi cũng rời khỏi nơi đó. Không hiểu thế nào mà lại đến Thượng Hải này. Mạnh tiểu lục không đổi họ gia nhập mãi ra. Việc mình không muốn thì chỉ nên làm với người khác. Vì vậy, gã cũng không bắt mẽ B bảoo nhi đổi họ đổi tên hai người không gọi nhau là cha nuôi con nuôi gã chỉ bảo M bảo nhi gọi mình một tiếng là chú mà thôi có câu không khéo thì không thành sách hai tên lừa đảo khuyết môn kia cũng thật là đen đuổi mạnh tiểu lục đi lắp đặt điện thoại tình cờ gặp phải bọn chúng đang tìm điểm tử mà gã lại là kẻ có trí nhớ rất tốt mấy con người vốn không có cơ hội, Cùng xuất hiện một chỗ, vì một tờ truyền đơn của người rãi thiếp mặc lại tụ về một nơi. Thử hỏi, còn có chuyện gì trùng hợp hơn thế nữa? Tô Tiên sinh Tô Tiên sinh Ngài phải làm chủ cho chúng tôi với... Người đàn ông lúc nãy đang quỳ dưới đất, không ngừng dập đầu nói. Người đàn bà cũng hùa theo. Đấm đó Tô Tiên sinh chuyện này thật quá đáng. Chúng tôi về công chuẩn bị cả mấy tháng trời Không ngờ lại bị người khác phá mất. Nơi này là Thượng Hải, là địa bàn của khuyết môn chúng ta mà. Người đàn bà còn chưa cầm ràm xong, đã bị tô mộc nhắc lời. Được rồi, chuyện này ta đã biết. Đằng nào tiền cũng bị mất là tiền của ta. Còn tiền công và phần chia của các người, ta sẽ trả. Vậy, chuyện này... Người đàn bà lại hỏi, đập nát nó ra, nuốt xuống bụng, để chuyện này nát như rong bụng các ngươi đi. Nhớ giữ mồm, giữ miệng, không được phép nhắc lại với bất cứ người nào. Tô Mộc điềm đạm nói, nhưng... Người đàn bà còn muốn nói thêm gì nữa đó, nhưng đã bị người đàn ông kéo lại, sau đó khơm người rời đi. Đợi hai người đi khỏi... Cương mặt bình tĩnh nho nhã của tô mộc mới dần dần biến đổi, trở nên dữ tợn và đáng sợ. Y nắm tay thật chặt, đến nỗi đốt xương kêu răng rắc, liếm liếm hàm răng, tựa như giả thú đang gãy miếng thịt vụn ra khỏi kẻ răng vậy. Chưa từng có người thứ hai nhìn thấy bộ dạng này của Y. Mỗi khi hận ai đó tận xương tủy, muốn chiệt trừ kẻ đó cho thỏa mối hận trong lòng, lúc ở một mình, Tô Mộc thường hay làm ra những động tác này theo thói quen. Ánh mắt hung tàn, gương mặt đáng sợ khiến người ta không rét mà rung. Y đã biết chuyện này do Mạnh Tiểu Lục và Ngô Lập Thời làm ra. Hai tên lừa đảo khuyết môn kia bày ra trò lừa này cũng là làm theo lệnh của Tô Mộc Y. Y không chỉ đơn thuần vì kiếm tiền mà muốn liên tiếp phá hoại công ty bảo hiểm An Thái. Thường hải Chỉ cần một công ty bảo hiểm của Khuyết Môn là đủ rồi. Mà nghiệp vụ bảo hiểm của Khuyết Môn lại chính do Tô Mộc Y phụ trách. Tô Mộc thầm nhữ. Cái thằng ngô lập thời này, rốt cuộc là có ý gì đây? Đã biết rõ, đây là thuật lừa đảo của Khuyết Môn. Biết rõ ở Thượng Hải này mà dám lừa gạt kiểu ấy, chắc chắn là phải là người của Khuyết Môn. Tại sao nói lại làm như thế chứ? Là tùy tiện làm bừa, hay nó biết bảo hiểm là nghiệp tụ của ta thủ trách, cố ý ngày khó khăn cho ta? Cái thằng này chưa bao giờ coi Tô Mộc Y là huynh trưởng cả. Hư, ngo lập thời, mày có cái gì giỏi đâu chứ? Đúng, ta là con nuôi. Tô Mộc hằng học lẫm bẩm, Nhưng nó cũng đâu phải là con ruột. Dựa vào cái gì mà nó có thể thoải mái làm bậy làm bạ. Còn ta thì phải cẩn thận từng ly từng tí. Ta gia nhập khuyết môn trước. Lúc nào cũng đi theo đại toàn lập cho khuyết môn bao nhiêu là công hãng mã. Dựa vào cái gì mà nó lại được ngồi mát ăn bát vàng. Dựa vào cái gì... Mà nó là họ ngô, còn ta thì phải họ tô. Dựa vào cái gì mà sau này nó là đại toàn, còn ta hả thật là không không bằng. Tất cả chuyện này đều là không không bằng. Đã là của ta, thì không có kẻ nào có thể đoạt được. Chị xem này. Dây chuyền pha lê này đẹp thật. Nghe người bán hàng nói là hàng ngoại sáng nay vừa nhập về sông đấy Lâm Tổ Tổ và Gai Khuynh ngồi trên xe, xem xét các chiến lợi phẩm, càng quét được sau buổi dạo phố hôm nay. Gai Khuynh cũng cầm một món trang sức trên tay so đi so lại, vui vẻ ra mặt, thuận miệng hỏi, hôn sự của em và lục gia là bao giờ ấy nhỉ? Mặt Lâm Tổ Tổ ẩn hồng đầy hạnh phúc, Mấy hôm nay, lục già đang chuẩn bị. Ngày kia bọn em sẽ về Nam Kinh cầu hôn. Gê Khuynh thở dài nói. Thật là hâm mộ em quá. Không biết bao giờ chị mới được ngồi kiểu 8 người khiêng cưới hỏi đàng hoàng đây. Đại ca tốt với chị như vậy, nhất định sẽ không phụ chị đâu. Lâm Tố Tố an ủi. Việc giao tế của các bà các cô ở Thượng Hải Kỳ thật chính là đi dạo phố và đánh mặt trượt. Lâm Tố Tố và Giai Khuynh đã hẹn người thiếp mới của tiền trấn thông và một vị phu nhân nhà giàu cùng phố đến nhà đánh bài. Kết quả, vừa đến nhà họ Ngô trên đường hay thì thấy trước cửa có một chiếc xe tải. Có công nhân đang bận rộn chuyển đồ gì đó. Bà Ngô, đây là đang làm gì vậy? Vị phu nhân kia cũng vừa mới tới hỏi. Giai Khuynh lắc đầu đáp. Tôi cũng không biết nữa. Ông ào quá đi. Vậy đến nhà em nhé. Cũng không xa lắm mà. Lâm Tổ Tổ nói. Cả hội đều vui vẻ đồng ý. Đường chết thi ở ngay phía trước không xa lắm. Băng qua đường Doppel là đến nhà Mạnh Tiểu Lục. Kết quả vừa đến nơi cả bốn người đều trợn mắt há hóc miệng ra. Ôi trời! Nhà Mạnh Tiểu Lục lại càng bận biểu ồn ào hơn. Trước cửa đậu ba chiếc xe tải Trong nhà ngoài nhà có 7-8 công nhân đang vận chuyển đồ. Bà ơi, có chuyện gì thế này? Lâm Tố Tố hỏi bà ngoại của Trần Quang đang ngồi phơi nắng trước cổng. Bà già cười cười đáp. Tố Tố à, không phải đi đánh bài sao? Sao lại về sớm thế? Vừa nãy, Tiểu Lục chở 5 xe tải hàng về đây. Trong nhà không để được nhiều đánh thế. Liền báo ông Ngô và ông chủ tiền, mỗi người mang một xe đi rồi. Trời đất ơi, nhà của tôi cũng bị chiếm luôn rồi hả? Người thiếp của tiền trắng thông mặt mũi xám xịt nói. Vị phu nhân nhà giàu kia che miệng cười nói. Xem ra, ba nhà khắc vị đều không yên ổn rồi. Đây là những hàng hóa gì vậy? Đánh kho cũng không thuê, mà phải để ở trong nhà mới yên tâm. Mặc kệ đi, đằng nào nhà em cũng có phòng riêng để đánh bài. Lâm Tổ Tổ nói, đi thôi, đánh bài ở nhà em đi. Đi qua đống rương hòm lĩnh kỉnh, cái to cái nhỏ, chất đầy trong nhà. Liền thấy Mạnh Tiểu Lục và Trần Quang đang sắp xếp gì đó. Mấy cái thùng trước mắt họ vẫn đang mở. Dây khuynh tinh mắt vừa liếc qua liền thấy trong hộp trang sức mở toàn có một chiếc dây chuyền pha lê. Không khỏi kinh ngạc thốt lên. Tố tố, kia không phải là sợi dây chuyền em vừa mới mua hôm nay sao? Mạnh tiểu lục nhẫn người, buông tờ biên lai like trên tay xuống, cầm dây chuyền lên hỏi. Cái này hả? Em mua bao nhiêu tiền? 100 đồng. Lâm tố tố nói. Ôi trời ơi là trời. Mạnh tiểu lục che mặt, sót ruột kêu lên. Đúng là trời tạo nghiệt, còn tha thứ được, tự mình tạo nghiệt thì không thể sống chưa hố người khác thì đã tự hố chính mình trước mắt rồi Dạo trước chính là trước chuyến đi Đông Bắc mà Tiểu Lục đã nhờ Ngô Lập Thời làm một vụ buôn bán ấy là móc nối với các mối quan hệ ở hải ngoại của Khuyết Môn không qua tay người Khuyết Môn nhưng lại thông qua các kênh vận chuyển của họ để chuyển lậu hàng hóa về không cần biết là đi tàu thủy máy bay hay tàu hỏa tóm lại là ồ ạt đưa hàng hóa nước ngoài Từ khắp thế giới đến Thượng Hải Mạnh tiểu lục đã kiếm riêng một cái kho Thuê người chuyên môn canh giữ Vì mấy hôm trước Xảy ra chuyện người trong kho trộm hàng Thêm nữa là hàng thuê kho Cũng đến lúc hết hàng Chủ kho lại muốn dùng vào việc khác Nên Mạnh tiểu lục liền chuyển Hàng hóa về nhà Đằng nào thì chẳng mấy mà số hàng này Cũng sẽ bán tháo hết đi Không tốn quá nhiều thời gian Đám người liên quan đến ngành vận chuyển Như thủy thủ, phi công Bình thường cũng sẽ mang theo một số hàng hóa về Trung Quốc. Dù là người Trung Quốc hay người nước ngoài, một khi đã buôn bán lậu thì đều giấm nhau hết. Mạnh tiểu lục thu mua đồ đạc từ chỗ bọn họ. Giá thu mua mặc dù thấp hơn một ít, nhưng bọn họ không cần tự đi chào bán. Như thế thì sẽ có thể cố mang nhiều đồ về hơn. Không cần lo lắng đến vấn đề hàng tồn mà không bán đi được. Xét về tổng thể thì vẫn có lời hơn. Vì vậy, Người nào người đó đều rất vui vẻ hợp tác làm ăn với mạnh tiểu lục. Mạnh tiểu lục không phải là người nghĩ ra ý tưởng buôn bán hàng từ nước ngoài về, rồi sau đó bán lại. Những kẻ buôn bán kiểu này được người Thượng Hải gọi là buôn nước bọt. Nhưng dù ở thành thị thời thượng như Thượng Hải, thì cũng rất hiếm người buôn bán kiểu này. Đầu tiên, người thường phải thường xuyên ra nước ngoài, hoặc là có quan hệ với người nước ngoài, bằng không, thì căn bản không có nguồn hàng nếu đặt hàng số lượng lớn thì không thể bán được buôn lậu kiểu này vừa đảm bảo tính đa dạng của hàng hóa lượng hàng cung ứng cũng vừa đủ dùng những người thường xuyên ra nước ngoài hoặc có quan hệ ở hải ngoại lại còn có ngần ấy tiền để thu mua hàng hóa thông thường đều có chút gia sản bọn họ vừa không chịu được sự vất vả khi phải bôn ba đường dài vừa không chịu nổi việc bị người khác coi khinh khi làm nghề này Vì vậy, đa số đều không thèm làm. Mạnh tiểu lục vốn xuất thân bằng hàng, cũng chẳng quan tâm đến thế diện hay không thể diện. Thêm nữa, trên đời này, làm gì có ai được tất cả mọi người chấp nhận đâu chứ? Ban phái thì bị đám phú thương coi thường, phú thương lại bị đám quan viên khinh rẽ, quan viên thì bị thượng cấp coi như cháu chắc, mà những kẻ chính khách, quân phiệt ngồi ở trên cao kia, thì lại bị dân chúng mắng dưỡi, khinh bỉ. Làm gì có ai được tất cả mọi người tôn kính đâu. Căn bệnh chung của con người ta chính là cần đến người thì xun xe, không cần đến người thì khinh khỉnh. Lúc nhờ vả thì cái gì cũng tốt, lúc không cần dùng đến nữa thì lời xấu xa gì cũng nói ra được. Bản thân mình sống tốt, cuộc sống vui vẻ, an khang mới là thường sách. Vì vậy, tiểu lục liền làm Như vậy, gã vừa không cần tự mình mang hàng hóa, bị hải quan các nước làm khó, lại có thể thu mua được hàng hóa của nhiều nước. Tiền thù lao trả cho những người vận chuyển thường xuyên bông ba các nước kia cũng thấp hơn chi phí gã phải bỏ ra như tiền lộ phí, tiền ăn, tiền ở, tiền mốc nối quan hệ. Không chỉ mua được một số lượng hàng lớn, hàng hóa còn có ưu thế về giá cả, vừa có thể tự bán lại, vừa có thể âm thầm hợp tác với các thương gia. Như thế, Mạnh Tiểu Lục có không muốn lũng đoạn thị trường cũng khó. Đồ trang điểm dược phẩm, xe đạp, trang phục cùng với bút máy là các mặt hàng chủ yếu mà Mạnh Tiểu Lục kinh doanh. Ngoài ra, còn có một số trang sức châu báu tương đối đắt tiền. Mạnh Tiểu Lục mỗi ngày đều kiếm hàng đấu tiền, hoàn toàn không cần quan tâm đến thuế phí gì. Đằng nào thì số tiền này nếu không phải bị người ta bỏ vào túi riêng thì cũng dùng để đám quân phiệt kia hỗn chiếm, đưa cho người khác chẳng bằng bỏ vào túi mình còn hơn. Có điều, thoái đời không chỉ cho gã đi kiếm của người khác, sợi dây chuyền Lâm Tố Tố mua về chính là cho mạnh tiểu lục vừa phát ra buổi sáng này ngoảnh đi ngoảnh lại đã mất luôn 40 đồng. Quả thật khiến gã dở khóc dở cười. Về sau, sau tiền nghe được chuyện này, Chị phá lên cười lớn, hô vang. <cười> Trời xanh có mắt! <cười>